Bài giảng ngày 15 tháng 6 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, sư cả đã giảng về người bạn đạo lý tưởng. Để biết được bản chất thực sự của danh sách, để có được minh sắc tuệ, hành giả cần phải có người bạn đạo lý tưởng. Sư đã nói qua bốn phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng. Hôm nay, sư cả tiếp tục giảng về đề tài này. Trong thanh tịnh đạo, người bạn đạo lý tưởng, Kaliyana Meta, là người có đầy đủ bảy phẩm tính. Người bạn đạo lý tưởng có khả năng làm vì lợi lạc cho người khác, luôn muốn cho người khác được an vui. Luôn muốn cho người khác cải thiện và phát triển tốt hơn. Người có đủ bảy phẩm tính chắc chắn là người bạn đạo lý tưởng. Hành giả có thể xem chính mình và những người bạn có được bao nhiêu phẩm tính như người bạn đạo lý tưởng. Người bạn đạo lý tưởng được người khác thương mến bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân gì làm cho một người được thương mến? Trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh và chú giải Thanh tịnh Đạo, người bạn đạo lý tưởng có được đức tin và sự tự tin. Sáp Đa Sampano Người bạn đạo lý tưởng tin về nghiệp quả, làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu. Giống như thức ăn thức nghi sẽ bổ dưỡng cho cơ thể, thức ăn không thích nghi sẽ bị nhiễm độc. Cùng thế ấy, nếu giữ gìn thân khẩu ý tốt đẹp, cá nhân sẽ hưởng lợi lạc. Nếu có thân khẩu ý xấu xa, cá nhân sẽ bị hại. Người bạn đạo lý tưởng có đức tin và tự tin nơi nghiệp quả. Sattaya wacchuk là những gì đáng được tin. Giáo pháp Đức Phật là những gì đáng được tin. Giáo pháp Đức Phật dạy nhân nào quả đó. Nếu một người làm thiện nghiệp qua thân khẩu ý sẽ làm cho thân khẩu ý trong sạch và do vậy. Không bị hiểm nguy, không bị sợ hãi. Giáo Pháp được giảng dạy có phương pháp. Giáo Pháp cho thấy phương pháp tu tập, và kết quả từ sự tu tập đúng phương pháp. Tu tập đúng phương pháp, tâm được trong sạch vì thấy rõ sự thật. Như vậy, giáo Pháp Đức Phật có phẩm tính khéo tuyên giảng, suật khá tô. Do đó, hành giả có đức tin và sự tự tin nơi giáo Pháp. Hành giả còn tin rằng, trong tăng đoàn có những người tu tập theo giới định tuệ, tin rằng có kiếp sống trong quá khứ, hiện tại và vĩ lai. Qua những gì hành giả đã kinh nghiệm? Hành giả tin những quả tốt hay xấu là kết quả của các nghiệp thiện. Bất thiện mà cá nhân làm. Hành giả tránh xa sự bất thiện, giống như tránh xa thức ăn độc hại. Do vậy, người này thu thúc thân khẩu, nhờ làm điều thiện lành, và cũng có được kiến thức về kinh điển. Hành giả biết được cách tự kiểm soát tâm và bản thân. Do tự kiểm soát mình, nên bảo vệ được người khác. Từ bỏ sự cư xử xấu xa, làm cho đời cá nhân thăng tiến, Hành giả giữ tròn đầy giới đức, và có được sự hiểu biết về kinh điển. Người có được cả hai phẩm tính này rất hiếm có. Đức Phật là người có phẩm tính chánh biến tri. Ngài có trí tuệ mà không cần thầy dạy ngài hiểu biết mọi chuyện ngài có thể hướng dẫn chúng sinh điều gì cần phải thu thúc và điều gì cần phải làm ngài có đầy đủ trí tuệ và giới hạnh minh hạnh túc và ngài còn có tâm đại đi chỉ giúp người khác tránh những gì không nên làm và làm những gì nên làm nếu một người biết được những gì Không nên làm và những gì nên làm mà không có lòng bi mẫn người này sẽ không ngăn cấm người khác làm những điều xấu xa. Do đó, có hai điều cần thiết cho người hướng dẫn. Thứ nhất, phải có trí tuệ hiểu được cái gì tốt và cái gì xấu, cái gì có lợi và cái gì không có lợi và thứ hai là phải có lòng bi mẫn một người hướng dẫn người khác cần phải có hai phẩm tính trí tuệ và lòng bi mẫn người có hai phẩm tính này được xem như có khả năng hướng dẫn được người khác làm những điều thiện lành do đó hành giả nên tu tập để có sự hiểu biết về nhân quả và trở thành người của đức tin không lai chuyển chỉ khi đó hành giả mới tin vào nhân quả tin nơi trí tuệ của đức phật tin rằng đức phật là bậc chắn biến tri và là người có tâm đại bi nhờ có đức tin hành giả mới làm theo như những gì được chỉ dẫn thu thúc những gì cần phải thu thúc nên không bị nguy hại hành giả làm tròn đầy những điều căn bản theo giáo pháp nhờ đó mà hành giả được người khác thương mến người thực hành giáo pháp sẽ được giáo pháp bảo vệ hỗ trợ mọi người đều thương mến người thực hành giáo pháp đây là lợi lạc của sự thực hành giáo pháp người có trí tuệ sẽ có khả năng giúp người khác sửa sai với tinh thần xây dựng khi thấy người khác làm điều tai hại không tốt thì người này che trách và phê phán với tâm muốn xây dựng giúp người sửa đổi nếu người thầy bị học trò chỉ lỗi Người thầy phải có khả năng chấp nhận để sửa sai. Người thầy không nên có thái độ, tôi là thầy, tôi làm ra nguyên tắc, tôi đúng. Trái lại, phải biết chấp nhận và sửa sai. Trong kinh điển, có nói đến một sa di bảy tuổi, đã nhắc ngài xá lợi phất mặc y cho gọn gàng. Ngài Xá Lợi Phật nghe vậy, sửa lại y áo. Chúng ta nên xem gương của Ngài Xá Lợi Phật. Do đó, người bạn đạo lý tưởng có được Thứ nhất, Pia, được thương mến. Thứ hai, Garu, được kính trọng. Thứ ba, Ba Hòa Ni giá được người khác rải tâm từ. Và thứ tư, Wattara có khả năng chỉ lỗi người khác, hay còn gọi là papa karahi. Sư cả cho thí dụ, nếu cha mẹ là người nghiện ngập sẽ không dạy được con, bảo con không nên hút xách. Nếu cha mẹ là người bài bạc sẽ không dạy được con, bảo con không được bài bạc. Muốn dạy con, cha mẹ phải làm gương tốt. Gampiragatang là khả năng giải thích những điều thâm sâu của giáo Pháp. Có hai loại hiểu biết, hiểu biết qua kinh điển Agama Sutta và hiểu biết qua thực hành Adigama Sutta. Người thầy dạy cần phải có hiểu biết qua kinh điển và hiểu biết qua thực hành. Người thầy phải có khả năng giải thích, đây là lý thuyết, đây là thực hành. Nhờ đó, hành giả có sự kết hợp về lý thuyết và thực hành, nên hành giả mới tìm được giải đáp. Người thầy phải có khả năng giải thích về tứ diệu đế, nhân quả, thập nhị nhân duyên và theo tăng chi bộ kinh, người thầy cũng phải có khả năng giải thích những điều thâm diệu như các tầng thiền, tứ niệm xứ, hai đạo quả. Nếu chỉ giải thích tứ diệu đế về mặt lý thuyết suông, thì không dễ cho người khác hiểu được hành giả phải hành thiền để hiểu thế nào là khổ là diệu đế thứ nhất cả thân này là sự thật về khổ thấy nghe ngửi nếm và đụng chạm vân vân là khổ căn cứ trên diệu đế thứ nhất nếu cho sự thấy là tốt là dễ chịu sự nghe là tốt là dễ chịu Thì sẽ trở nên dính mắt vào đó Và rồi phát sinh tham ái, tà nhã Và chính tham ái là nguyên nhân khổ Người thầy giải phải giải nghĩa về tham ái Dính mắt vào sự nghe và sự thấy là nguyên nhân khổ Chấm dứt nguyên nhân và kết quả của khổ là sự diệt khổ Niroda, tức là diệu đế thứ ba Muốn thực chứng diệu đế thứ ba, cần phải tu tập tam học với định tuệ, hay nói cách khác, tu tập bác chánh đạo. Tu tập bác chánh đạo giúp cho cá nhân có được sự hiểu biết về những gì cần phải hiểu biết, từ bỏ những gì cần phải từ bỏ, thực chứng những gì cần phải thực chứng, phát triển những gì cần phải phát triển. Người thầy nên giải thích và phân tích bác chánh đạo. Thí dụ như từ đứng sang ngồi. Ngay lúc hạ thân xuống, có hàng loạt tác ý muốn ngồi, và chuyển động ngồi xuống, đi theo sau. Đây là diệu đế thứ nhất, chân lý sự khổ. Nếu không chánh niệm lúc các hiện tượng này sinh khởi. Hành giả không thể biết được diệu đế thứ nhất, và như vậy, hành giả sẽ hiểu sai, hành giả sẽ có dính mắt. Bằng cách niệm vào đề mục ngay lúc sinh khởi, hành giả hiểu nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ hiểu biết rõ ràng diệu đế về sự khổ qua kinh nghiệm thực chứng. Tham ái sẽ không phát sinh. Nếu không hiểu rõ thì vô minh sẽ sinh khởi, hiểu rõ ràng sẽ không còn vô minh. Nhờ hiểu rõ danh sắc, hành giả không còn tin vào hồn, hành giả khắc phục được tà kiến. Theo cách này, vô minh, tham ái và dính mắc sẽ ngừng lại. Đó là sự diệt khổ. Biết sự thật, Hành giả sẽ không tạo nghiệp tốt xấu để đưa đến tái sinh. Hành giả chỉ làm những nghiệp thiện không đưa đến tái sinh, Những nghiệp thiện đưa đến giải thoát. Không tạo nghiệp sẽ không đưa đến tái sinh, Vòng quả quýt bà bị cắt đứt. Nếu hành niệm một cách hiệu quả, Thì trong một niệm, có liên quan đến giới, định, tuệ. Khi niệm với tinh tấn và niệm kẻ, tâm định phát triển. Khi tâm định phát triển, tâm được an trụ và tập trung trên đề mục, hành giả sẽ biết được sự thật. Do đó, mỗi niệm đều có liên quan đến sự tu tập bát chánh đạo. Nếu không biết chân lý về sự khổ sẽ không bỏ được tham ái. không bỏ được tham ái sẽ không bỏ được vô minh và do vậy không thể bỏ được chấp thủ. giảng giải bằng cách này người thầy có khả năng giải thích được tứ diệu đế về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành sao cho hành giả tạo loại thiện nghiệp đưa đến giải thoát Nếu hành giả chỉ được khuyên là chỉ niệm vào tâm, mà không niệm vào các sinh hoạt qua thân, không niệm vào các cảm giác, thì hành giả coi như thất bại trong việc quan sát những gì cần phải quan sát. Nếu hành giả thất bại không quan sát các sinh hoạt qua thân và các cảm thọ, thất bại không quan sát được chân lý sự khổ thì sẽ không bỏ được vô minh, tham ái và thủ. dòng phiền não kilesa vatthat không bị cắt đứt sẽ tiếp tục làm xoay vòng nghiệp kamma vatthat. vòng nghiệp sẽ làm xoay vòng quả vipaka vatthat và cứ thế tiếp tục đau khổ. Không có bài kinh nào Nói rằng, chỉ nên thực hành niệm tâm. Hành giả phải quán sát chân lý sự khổ qua sắc pháp, qua thọ và qua pháp. Bên trong thân có vật chất, có cảm thọ và có các sinh hoạt khác sinh khởi. Hành giả cần phải niệm liên tục vào các đề mục này. Nếu hành giả không niệm vào thân, thọ, pháp, Hành giả sẽ không biết được chân lý sự khổ. Hành giả sẽ hiểu sai lạc, và như vậy, hành giả không tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy hành giả, hãy niệm vào đề mục chính là vật chất, vốn thấy rõ nhất, nổi bật nhất. Và trong khi quan sát đề mục chính... Nếu có đề mục nào khác sinh khởi, nổi bật hơn đề mục chính, hành giả hãy quan sát đề mục phụ. Khi kinh hành, đề mục chính là sự dở, bước, đạp. Nhưng có sự chỉ trích cho rằng, quan sát dở, bước, đạp trong khi đi, là phí thì giờ Còn có sự phê phán khác cho rằng, Chánh niệm trong lúc ăn là điều buồn cười. Điều quan trọng hơn hết là tu tập đúng theo lời Đức Phật dạy. Nếu phê phán như vậy là nhục mạ Phật Pháp, do đó hãy cẩn thận đừng nhục mạ Phật Pháp. Có những người không thông lào kinh điển, không biết Phật Pháp, họ nghĩ là họ đúng và họ trở thành thiền sư sổ tai. Vì lẽ đó, hành giả nên tìm sự hướng dẫn từ người bạn đạo lý tưởng, chân thật. Trong thiền tứ niệm xứ quan sát những gì sinh khởi trong thời điểm hiện tại là quan sát diệu đế thứ nhất. Khi hiểu diệu đế thứ nhất, sẽ hiểu ba diệu đế còn lại. Tiếp tục tu tập hành giả phát triển tuệ minh sát qua từng giai đoạn đến khi tuệ minh sát chính mùi hành giả hiểu rõ diệu đế thứ ba sự diệt khổ hành giả chứng đắc đạo quả thực chứng diệu đế thứ ba bằng sự chứng đắc diệu đế thứ ba hành giả tự động chứng đắc ba diệu đế còn lại tức chân lý khổ nguyên nhân khổ và con đường diệt khổ có nghĩa một khi hành giả thực chứng niết bàn, hành giả thực chứng trọn vẹn ba diệu đế còn lại, bắt đầu hành thiền, hành giả quán sát diệu đế thứ nhất, hai quán sát đề mục sinh khởi trong hiện tại. khi hành giả đạt minh sát tuệ, phát triển minh sát tuệ qua từng giai đoạn và đến khi chứng đắc niết bàn, hành giả thực chứng diệu đế thứ ba và tự động viên mãn ba diệu đế còn lại. Đến giai đoạn này, hành giả buông bỏ hạnh phúc ngũ dục, kama sukha, hành giả buông bỏ hạnh phúc không trong sạch, mīla sukha, cũng là loại hạnh phúc thỏa thích bởi người thật hèn, anariya sukha, loại hạnh phúc mà người thế tục hưởng thụ thỏa thích. Do đó Khi hành giả thực chứng sự diệt khổ, hành giả buông bỏ loại hạnh phúc không giá trị và không bảo đảm. Hành giả có được loại hạnh phúc từ bỏ, Nikamashukha. Khi hành giả thực chứng diệu đế thứ ba, hành giả không còn coi trọng hạnh phúc thế tục mà người đời thỏa thích hưởng thụ. Hành giả không còn đòi hỏi hưởng thọ nhiều loại hạnh phúc vật chất. Hành giả trở nên tri túc với những gì mình có, atetacatta. Hành giả thích sống độc cư, xa lánh người thân, xa lánh quan hệ với người khác và quan hệ với các phiền não. Hành giả không còn vui thích nghe âm thanh hay hay ưa thích cảm giác qua sự nói chuyện mặt đối mặt với người khác hay ưa thích cảm giác do sự xúc chạm. Hành giả không còn coi trọng hạnh phúc ngũ dục, hành giả buông bỏ hạnh phúc ngũ dục vì hành giả đã có loại hạnh phúc bảo đảm hơn và hành giả không còn coi trọng sự tái sinh. Sư cả sẽ giảng tiếp về đề tài này Vào ngày mai, Năm Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật